các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Rau bận rộn làm việc bị ba ba biết được lập tức buông công việc trong tay là hết nói rằng cũng muốn tham gia còn thuận tiện giúp ba của tiểu vũ báo xanh tiểu vũ biết mẹ cùng ba ba đi cùng thì hưng phấn đắc ý mà chạy quanh nhà nhưng lương nhược du thực là khó xử cùng với chồng trước đi bờ biển đạp cát ư cô không dám tưởng tượng điều này nha mà lúc đó hạ lương cũng trời luong cung rời giường sau khi biết kế hoạch du lịch quan quyết lấy mi khan của cô ta đòi đi Điều này làm cho bà bà thực sinh khí Nhưng lại không tìm được lý do cự tuyệt cô ta Đành phải thỏa hiệp Mà Mỹ Hoa cùng với Minh Châu Như thế nào có thể bỏ qua trò hay này Cũng là hết rằng đòi muốn đi cùng Cho nên một đám người toàn bộ lên xe Chuẩn bị đi đầm thất tinh Lái xe tuy rằng thực là bất đắc dĩ Nhưng ít ra hại tiểu thư rời rừng Đôi tình nhân này sẽ ở chung cùng một chỗ Tốt nhất là có thể cách xa mẹ con cô một chút Trải qua cuộc nói chuyện tối ngày hôm qua Nàng hiện tại thật là không muốn đối mặt cùng với chồng trước chỗ ngồi trong đoàn xe lập nhau Cô gái xinh đẹp Hạ Lâm đương nhiên được bà bà trông coi cẩn thận Minh Châu, Mỹ Hoa cùng Tiểu Vũ thật là vui vẻ ngồi ở hàng ghế thứ ba Cô có thể nói cho tôi biết đâm thất tình ở đâu tôi sẽ lại Tại sao hắn lại cố ý như vậy? Hắn chẳng phải đã biết kỹ thuật lái xe của cô rồi hay sao? Nam nhân này vì sao vấn đề lại nhiều như vậy chứ? Lương Nhật Du lắc lắc hé ra về mặt lạnh lùng nói Anh là người ở bên ngoài Cùng với Hoa Liên hoàn toàn không quen biết Tôi không nghĩ sẽ chỉ đọng một cái người không rõ ràng phương hướng lái xe Mặt khác, Thỉnh cũng tôn trọng người bàn điện lái xe Kỹ thuật lái xe của tôi rất là thuần phục Đi đầm tất tinh cũng đã vài năm rồi Cũng không cần anh phải buồn lo vô cấu đâu Khi mại khải đeo kính râm Nên không ai nhìn tính trong ánh mắt khong can anh phai buon lo vo co đau ky mai khai đeo kinh ram nen khong ai nhin thay trong anh mat cua han Đang lộ ra vẻ vô cùng bất mãn Cô là người bản xứ Tôi đã ở đây 6 năm rồi Đương nhiên là người của Hoa Liên ly hôn sau Cô đã đem hộ tịch chuyển đến Hoa Liên rời sau Xem ra bọn họ không chỉ không liên lạc Cô ngay cả Đài Bắc cũng muốn đạn tuyệt Có thể hay không là muốn cắt đứt hoàn toàn với hắn chứ Hắn cứ ngắt phản bác nói Tôi nghĩ hộ tịch của cô vẫn còn lại ở Đài Bắc Cô hư lạnh nhún nhún vai Đúng vậy, ở Đài Bắc thì sao biet cuộc sống của cô Còn cùng ở Đài Bắc có điểm liên hệ Hắn nhất thời nhẹ nhàng thở ra Nhưng mà hắn đang suy nghĩ cái gì vậy chứ Rất là kỳ quái mà. Cái ghê rất tốt. Ít nhất quay về Đài Bắc. Trước mắt cô không cần lãng phí thời gian đi hội chính sở phụ, làm chuyện chuyển ra truyền vào. Trồng trước, dòng điệu xoay mái khiến cho cô giấy lên một phen đại hỏa. Cô trợn to mắt ra về ngạc nhiên nói. Cái gì chứ? Chuyện về còn muốn chuyện cào hộ khẩu ư? Tôi nghĩ đến hội chính sở phụ, chỉ có việc kết hôn cùng với ly hôn và đăng ký thôi. Hòa ra cô vẫn còn nhớ chuyện đó lâu lến như vậy sao? Hán lạnh lùng giễu cợt nói. Cô nghiêng đầu thường cho hắn một ánh mắt kiêu kích. Chẳng lẽ anh đã quên sao? Hắn còn đáp lại lời. Hắn ngưng mặt buồn buồn hướng về phía con đường phía trước. Sau năm trước phát sinh chuyện, hắn làm sao có thể quen chứ? Khi hắn cố gắng muốn cho người con gái mà hắn quý trọng nhất, có một cuộc sống đầy đủ nhất. Cô không những không muốn, lại còn lấy cái chết ra để mà uy hiếp hắn, kiên trị muốn rời khỏi. Cái loại đau thuong cho han mot anh mat khieu khich chang le anh đa quen sao bội này, hắn nhớ một cách sàng mặt, khả năng không quên. Bà... Bà cùng với mẹ là đang cãi nhau sao? Tiểu vũ ngồi ở phía sau vẻ mặt nghi hoặc nhỏ giọng hỏi Không có Cái này không gọi là cãi nhau Mà là câu thông Bọn họ như vậy mới có thể phát tiết Ý nghĩ ở trong lòng Quả thật là tốt lắm nha Bà nghĩ Hạ lầm thủy trung cau mày lại Mì khăn mà cô ta biết rất là lạnh tĩnh Cũng rất là lạnh tình Thậm chí là lạnh khóc Không có bất cứ chuyện gì Có thể làm cho án trận to mắt Nhân mi Vậy nhưng một cái người Mà người ta không đán ra được làm sao lại làm cho nam nhân này cư nhiên tức giận trước, thế nhưng lại cùng với vợ trước thảo luận đề tài nhảm chán như vậy, mệt hàn đối với vợ trước rất cuộc là như thế nào, hạ lâm cảm thấy vô cùng bất an. mỹ hòa cùng với minh châu hai mặt nhìn nhau, hai người đều có cảm nhận giống nhau, nhưng du giống như đang đùa một con báo đang ngồi say, ở trước mặt của nó đều mình trêu đùa, nhăn mặt lại, thế nào cũng phải bức con báo quay đầu cắn cô một cái mới được, còi hắn kia hòa bình không tranh chấp, không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này thật sự rất là kỳ khoái. Mà đương sự lương nhược du cái gì cũng chưa nghĩ muốn. Cô chính là cảm thấy bất mẵn. Nam nhân này xuất hiện làm rối loạn quỹ đạo cuộc sống của cô. Bước cô bường tay tất cả ép mình phải quay về Đài Bắc. Bây giờ lại cùng cô chơi trò mắt to đấu mắt nhỏ. Bởi vì tiểu vũ quay về Đài Bắc là đương nhiên. Nhưng vừa nghĩ tới phải trải qua một thời gian dài cùng với hắn ở chung cô đã cảm thấy vô cùng phiền muộn. Chia sẻ mang mỗi người có một suy nghĩ tiến vào trong đầm thất tinh lưng nhặt dù đi xem rồi đỗ xe tắt máy xong ánh mắt khiêu khích nhìn hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net